Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Miki Người đọc VV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 43 Tính toán trong lòng Tử Vân, em không cần phải vội vàng Lộ ti tâm dịch Tử Vân, tay thượng trưng hạ, nàng mới gọi nha đầu này lại Phu nhân, không phải là người muốn trồng loại cây này sao? Cho nên mới phải, phải đào bế trước một chút, không phải sao? Ta đã hỏi đại trương ở phòng viết Nàng nói, nếu không đem hạt giống này trồng thì không lớn danh được Lộ ti tâm nhìn trung quanh trúc viện Nơi vốn là hoang Phu Mà nhờ có nàng cùng tử vân vào ở Mới có dân khí lên một chút Nhưng Nàng còn phải ở chỗ này bao lâu nữa? Hay là nàng vĩnh viễn không tìm cách rời khỏi chỗ này? Thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy Nàng có nên hy vọng sẽ có ngày được thưởng thức hay không? Phu nhân Người làm sao vậy? Tử Vân dừng động tác trên tay lại. Lỗ Tỳ Tâm đem tầm mắt định trên cười của Tử Vân. Trong ánh mắt bình tĩnh của Lộ Tỳ Tâm hiện ra một tia sáng. Bất kể có khó khăn đến đâu, nàng cũng sẽ không từ bỏ tự do này. Thực ra, nếu Tâm được tự tự cho, thì trời dù bị vay cả trời ở đây, nàng cũng không sợ.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 Không giải thích được mà nhìn lộ ti tâm Nàng từ nhỏ đã hay làm những việc nặng nhọc Nên những chuyện lọc vật này cũng không khó mệt Nàng cũng là sợ phu nhân cướp việc Cho nên mới nhanh chóng đem nó làm cho xong Phu nhân mà dù thương thể đã tốt nên Nhưng làm sao có thể làm những chuyện lọc vật này Đi rửa mà thôi nào Dạ được Tử vân hoài nghi một lần nữa nhìn thoáng qua phu nhân nhà nàng. Hôm nay phu nhân có chút là lạ thì phải. Hai người chủ tới nhanh chân đi rửa mặt mũi sạch sẽ, thay đổi y phục rồi từ trong phòng đi ra. Trong mắt lộ tì tâm hiện lên nụ cười. Tử vân cũng đã lớn rồi như nụ hoa đang nở. Một nụ hoa ngượng ngùng.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 Lỗ Tỳ Tâm với thu hồi ánh mắt để tự vương bất khùng hung. Nàng khẽ mỉm cười, mang theo một tia ôn nhu. Bất kể là Uông Tỳ Tâm cũng tốt, Lỗ Tỳ Tâm cũng tốt. Cả hai chưa từng có người nào chương chính là quan tâm tới cuộc sống của hai nàng. Tính mạng bên trong tất cả đều là sự trong trẻo lạnh lùng cùng tỉnh mịch. Tuy nhiên vẫn có khát vọng một cuộc sống bình thường, ấm áp.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 Là thứ mà hai nàng đã cố gắng hàng nghìn hàng vạn lần cũng chưa từng nhận được Người sống ở trên đời này Từ một tế bào trong người mẫu thân Biến thành một thân thể phức tạp nho nhỏ Sau đó được cha mẹ thương kêu mà lớn lên Đợi đến một hoa nở Gặp một nam nhân mà mình rung động Yêu hắn Rồi lại từ một tế bào nho nhỏ Thành một hợp chức phức tạp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 Tình yêu cũng không có ý muốn Như vậy, hữu tình ở đâu? Còn muốn vụ tuyệt người khác sao? Lộ tiệt tâm khẽ miếng cười Trong ánh mắt bình thản lộ ra sự cung quyết Tử vân, văn tự phát thân của em là cả đời sao? Tử vân khóc mắt ẩn đỏ, khẽ gực đầu Ban đầu nàng chờ tiếc đào tỉ tỉ mà tổng quản với mua nàng, nhưng bao nhiêu bạc nàng không biết, toàn bộ đều đưa cho đại nương. Vậy, nếu như muốn trượt lại văn tự bán hơn thì phải làm thế nào? Thanh âm nhạt nhạt nói ra làm cho tiểu vân mở hai mắt thật to, nhưng trong lòng không thể tin nổi lời Phu nương vừa nói.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 Làm cách nào có thể chuộc lại văn tử bán thân là được rồi Lộ tiệt tâm dẹ dàng hỏi người đang lệ rơi đầy mặt Phu nhân người Phu nhân thật sự tính toán giúp nàng chuột thân sao Tử vân dứt thời khiếp sợ quên cả khóc Nước mắt toàn lệ nhìn chăm chú vào lộ tiệt tâm Vẻ mặt biểu hiện là không thể tin được Hoàng thảo, nhìn bộ dạng này của tử vân thì này chắc rằng mọi người trong phương phủ Sẽ không muốn tới gần vì sợ và lây mất Tử vân mỹ nữ xinh đẹp như hoa Sao lại khóc hành chú mèo con thế này? Lộ ti tâm cười khẽ một tiếng Chiêu trọc tử vân Phu nhân Tử vân thẹn thùng lau nước mắt trên mặt Nghi ngờ hỏi lại Phu nhân, mỹ nữ là nói Tử Vân lớn lên rất đẹp phải không? Có đôi khi phu nhân nói gì nàng cũng không thể hiểu. Đúng vậy a, Tử Vân trong mắt của ta là rất xinh đẹp. Có thật không phu nhân? Chỉ cần là nữ nhân truỵ thực có người khen mình đẹp, ngay cả Tử Vân cũng không gọi lệ. Nghe phu nhân tán dương như thế, Mà trong lòng tử vân như hoa nở. Nàng biết phu nhân trước ít khi tán dương ai. Nhưng nhìn phu nhân nàng biết, Phu nhân là không có gạt nàng. Thật! Lộ tì tâm nhìn tử vân vui vẻ. Nàng liền cười rộ lên. Mới vừa rồi còn khóc, Bây giờ đã cười rồi. Thật là một cô bé dễ thương. Lộ tì tâm nhìn tử vân.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 Cũng có lẽ do thâm tình mà nàng có chút đồng tình với U Tỳ Tâm. Nhưng nói tóm lại, lộ Tỳ Tâm không ghét vị đại phu nhân hoặc nhìn rất đoan trang xinh đẹp, nhưng chiếc tình bất đắc dĩ này. Lần trước, nàng có lòng mà giải thích cho đại phu nhân biết là nữ dân đừng vì chữa tình mà đem ném cuộc sống của mình đi. Nhưng mà hình như...